Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 30 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 134 Thần Long Dẫn Con bà nó Trước kia chỉ có đảo tử âm người ta Không có nghĩ tới lần này Bị lão già kia âm một tay trước ánh mắt khẽ nhíu lại Một tay của trác phàm vẫn khống chế ngọn lửa lóc xoáy kia một tay còn lại sớm hung hằng nắm chặt ngăn không có được lay động giống như hắn chuẩn bị xuất quyền đường đường là ma hoàng luôn luôn tôn sùng đạo lý tiên hạ thủ di cường hậu hạ thủ tai ương của ma đạo nhưng bây giờ hắn không có âm người ta ngược lại để cho người ta đoạt tiên cơ điều này khiến cho hắn không thể nào chịu được giờ khắc này chỉ có đối đầu với đối thủ mới có thể bảo vệ hắn bảo vệ tôn nghiêm của ma đạo chí tôn Sát ý toàn thân đều ẩn giấu trong đồng tử cho nên độc thủ dược dương cách hắn gần nhất, căn bản không cảm giác được. Nhưng mà mọi người trên sảnh luôn chú ý đến tình huống của hắn, nhìn ra trong người của hắn phát ra sát cơ nồng đậm. Cũng vì như thế những người qua dũ lâu mới biết trác phàm đáng sợ thế nào. Trước kia các nàng vẫn luôn xem thường trác phàm, chỉ là một tên làm càng làm bậy, không biết trời cao đất rộng. Mấy làng sẽ mất đi tính mạng. Nếu không phải là các nàng kịp thời xuất thủ, cái tên này đã chết rồi. Nhưng bây giờ, các nàng mới hiểu rõ hắn không có đơn giản. Khả năng tập trung sát khí toàn thân vào trong mắt không phải là người bình thường nào cũng có thể làm được. Ngay cả cao thủ thiên quyền như các nàng cũng vậy. Nên biết rằng, một khi mà giết người tất có sát cơ, xuất thủ càng hung ác, sát cơ càng nặng. đây vốn là vũ khí chấn nhiếp địch nhân nếu không đang đánh lén đã bại lộ ý đồ của mình rồi cho nên phàm là một kẻ ám sát đều sẽ học tập bản lĩnh ẩn giấu sát cơ nhưng mà ẩn giấu sâu đến đâu cũng không có tác dụng với độc thủ dược dương một người luôn mẫn cảm với cỏ cây mà trát phàm tất cả sát cơ tụ trong hai mắt chỉ cần không có nhìn thấy ánh mắt của hắn không cảm giác sát cơ là thủ đoạn đánh lén tốt nhất có thể thấy được một người tùy tiện như là trác phạm lại có kỹ năng ám sát cao nhất trong ánh mắt của sát phạm có sát ý nồng đậm như vậy khiến cho cao thủ thiên quyền cảm thấy bị uy hiếp không biết hắn đã giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy sát khí cường đại đến vậy mấy người mẫu đơn lâu chủ liếc nhìn nhau cuối cùng hiểu được ý của động thiên bá người này tuyệt không phải là tống ngọc ánh mắt của một thiếu gia tam lưu gia tộc không thể có sát ý mãnh liệt như vậy được. Người này là ai? Vì sao muốn cải trang thành Tống Ngọc, xuất hiện trong qua vũ lâu của chúng ta? Thành qua lâu chủ run rẩy nhìn mọi người dò hỏi. Sở Quynh Thành và mẫu đơn lâu chủ cũng nghi ngờ nhíu mày. Nhưng mấy người tìm long cát và kiếm hầu phủ, sớm biết được chân tướng. Trong mắt vẫn không có một chút gợn sóng. Cười nhẹ nhìn sở Quynh Thành, lòng cửu thản nhiên nói. Yên tâm đi, sở sở nha đầu, tiểu tử này xuất hiện đối với hoa vũ lâu tuyệt đối là phúc, không phải là quả. Đúng vậy, sở sở tỷ tỷ tuy tiểu tử này không phải là người tốt lành gì, nhưng bây giờ có thể cứu được hoa vũ lâu các ngươi cũng chỉ có hắn thôi. Lần đầu tiên Long Quỳ đánh giá trác phạm. Hiện tại tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Mặt Long Quỳ đỏ lên ngênh đầu nói. Các ngươi nhìn ta làm gì, ta chỉ nói sự thật thôi, tiểu tử này thật sự có mấy phần năng lực mà. Bật cười lắc đầu, Long Cửu âm thầm cảm khái. các Phạm đúng là một kỳ nhân, cho dù người chán ghét hắn cũng tán thưởng hắn tự đáy lòng. Mọi người qua vũ lâu nhìn bọn họ bí hiểm, trong lòng càng thêm mơ hồ. Nhưng mà nghĩ đến người này, mặc dù uy hiếp, nhưng mà chắc không có uy hiếp qua vũ lâu, nên trong lòng cũng thả lỏng. Tiểu tử kia đã không nhịn được, muốn động thủ rồi. Lúc này tạ thiên dương đột nhiên cười tà một tiếng, mọi người giật mình, dỗ dàng nhìn xuống dưới. Quả nhiên trong mắt của trác phàm sát ý đã ngăn không được, phóng ra ngoài. Đây là điểm tới hạn để mà động thủ. Nhưng đúng lúc trong mắt của hắn vô dào sát cơ muốn toát ra, đột nhiên biến mất không thấy tâm tích. Tạ thiên dương sững sờ không hiểu nhìn về phía người khác. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này làm sao mà nhịn được? Đây hoàn toàn không phải là phong cách của hắn. Dựa theo những hiểu biết của hắn về Trác Phàm đối mặt với khuất nhục như thế, Trác Phạm không tháo đối phương thành tám khối mới lạ. Làm sao mà dễ dàng đè ép xuống tức giận chứ? Hiện tại, thời khắc đồng thủ tốt nhất, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào. Mấy người long cửu không hiểu, bọn họ biết, Trác Phạm... không phải là người do dự thiếu quyết tuyệt không có buông tha cơ hội đánh lén tốt như vậy giết người đoạt thuốc bỏ trốn mất dạng vốn chính là kế hoạch lúc đầu của hắn sao mà nửa đường thay đổi chứ tất cả mọi người đều không hiểu hành động của trác phàm chăm chú nhìn bóng lưng mặc áo choàng đen phía dưới hít sâu một hơi trác phàm một lần nữa bình tĩnh trở lại nhìn áo choàng sau lưng khóe miệng mỉm cười mục đích đến hôm nay của hắn Không chỉ ngăn cản đế dương môn chinh phạt Mà còn tranh thủ thời gian Cho lạc gia quật khởi Còn vì tình cảm tặng thuốc Của sở Quynh Thành Cứu giảng qua vũ lâu Cũng xem như trả lại cho nàng món nợ nhân tình Dù sao cũng cùng mục đích của hắn Trong thâm tâm Không hẳn báo đáp ân tình này Cho nên lần này Hắn muốn thai sở Quynh Thiên Leo lên ngai vàng luyện đan sư để nhất thiên vũ Nhất đàn Quynh Thiên là nguyện vọng sở Quynh thiên cũng là tâm nguyện của sở Quynh thành. Ma đạo cường giả cả đời lỗi lạc, tuyệt không có thể bị nhân tình làm cho mệt mỏi. Nghĩ tới đây, trong mắt của Trác Phàm lóe qua một đạo tinh quang, dùng tay bỗng nhiên bay lên nóc lò luyện đan. Tiếp đó hắn lại dùng tay lên quả diễm phong bạo đột nhiên tiến vào trong lô đỉnh. Tổng đại sư hắn dùng lô đỉnh luyện đan sao? Mọi người rung lên nhìn về phía Trác Phạm. Phạm là luyện đan sư khả năng khống chế dược tài cực mạnh, chỉ có luyện chế đang dược phẩm cấp cao mới dùng lô đỉnh phụ trợ trưởng khống luyện chế những dược liệu này. Đan dược cấp thấp như tam phẩm đang dược, 20 luyện đan sư vị trí đầu cơ bản đều có thể luyện chế được. Thế nhưng lúc trước, Trác Phạm bộc lộ tài năng đã có phong phạm của đại sư Rõ ràng có thể nhanh chóng luyện chế hoàn thành. Bây giờ đột nhiên dùng tới lòa luyện đan. Đây là một vấn đề lớn. Độc thủ dược dương, cười lạnh, nhìn nguyên lực quả bên trong. Toàn bộ dược tài hòa nhập với nhau, khinh thường biểu môi nói. Tiểu tử, đan này của ngươi đã bỏ đi. Dù có là lô đỉnh hay không, điều luyện không có ra tam phẩm đan dược. Ngươi ngoan ngoãn nhận thua đi. Bản lĩnh luyện đan của lão tử... Một tên phàm phu tục tử như ngươi có thể có khả năng phỏng đoán được sao? Các phàm nhiếu mày chỉ chỉ áo choàng sau lưng một lần nữa mới nói. Rõ chưa, ngươi chỉ là độc thủ dược dương, lão tử chính là nhất đang quinh thiên. Thực lực của ta và ngươi cách nhau một trời một vực Vừa dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, các phàm nhảy lên lò luyện đàn, mở về thắt lưng. Những nữ tử hoảng sợ kêu lên, gương mặt đỏ bừng, cúi đầu thấp. Tiểu nhã trên đài triển lãm lập tức bịch lấy hai mắt dội kêu lên Tống tống đại sư, ngươi làm cái gì vậy? Nói nhảm đương nhiên là luyện đan rồi Các phàm trợn mắt Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người nâng thương xạ kích một dòng nước trông như suối chạy xuống rơi vào bên trong quả diễm lô đỉnh cháy hừng hực kia Còn mẹ nó lão tử không có nhìn lầm chứ Tống đại sư tiểu vào trong cái lò luyện đan trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn con mắt hắn làm gì vậy luyện đáng sao hay là giò đã mẻ không sợ rơi bắt đầu trêu chọc độc thủ dược dương cùng với một đám luyện đan sư trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ hoàn toàn ngốc trệ cho dù có luyện đan thua đầu có rơi nhưng mà dù sao tôn nghiêm cũng phải giữ chứ ai mà làm chuyện mất mặt như vậy tiểu tử này đang làm cái gì vậy trút giận vào đang dược hay là muốn thị quy bọn họ không thể tưởng tượng được cái gì vừa ra thế trên lầu chính tạ thiên dương ngơ ngác nhìn trát phàm ở trên miệng lưu đỉnh khi mà nước tiểu vào trong quả diễm nóng rực dần dần dập tắt cái hũ dược tài đừng nói nhất phẩm đan đã bị phế hoàn toàn tiểu tử này thi đang thua rồi ngay cả mặt mũi cũng không cần luôn làm sao mà trước mặt mọi người làm ra một chuyện du sĩ như thế? Trong mắt co rụt lại, Tạ Thiên Dương nghĩ đến cái gì, hít sâu một hơi lớn tiếng nói: Mọi người tuyệt đối đừng có nhìn hắn, riêng ba vị lâu chủ giờ này khắc này các nàng sở khuynh thành sớm che hai con mắt, xoay lưng lại, cả mặt đỏ bừng, Tiểu Đan Đan vốn đỉnh quay đầu nhìn một chút, nhưng mà lại bị mẫu đơn lâu chủ cường ảnh giật trở về. còn hung hăng trừng nàng. Vì thế, tiểu đan đan đành quỷ quất, mặc kệ người kia là ai, hắn cũng là phu quân của nàng, chẳng lẽ nàng không có thể nhìn sao? Còn bà nó, tiểu tử này điên rồi. Xác định tất cả mọi người đã quay lưng, tạ thiên dương tranh thủ thời gian quay người, hùng hổ nói, ta biết hắn muốn làm gì, với cái trò tiểu tiện này, hắn muốn làm nhục tất cả mọi người, sau đó lại giết sạch. trong lòng khẽ giật mình mẫu đơn lâu chủ không có thể tin nói điều đó không có khả năng tự nhiên thành sát nhân cuồng ma biến thái thiên hạ làm sao có loại người này hắn vốn là rất biến thái ưa thích giết người tuyệt đối là cuồng ma tạ thiên dương mười phần chắc chắn nói cho nên chúng ta tuyệt đối đừng có nhìn hạ thân của hắn nếu không hắn có lý do giết chúng ta long cửu vuốt vuốt chòm râu Tuy lời giải thích này có một chút gượng ép nhưng mà tiểu tử Trác Phạm tức giận thì chuyện gì cũng có thể làm. Sau đó, lôi kéo Long Quỳ cùng với Long Kiệt xoay lưng lại. Nhìn thấy Long Cửu cũng làm thế, mấy người sở Quynh Thành càng thêm tin tưởng, trong lòng lo sợ không thôi. Các nàng không biết Trác Phàm là ai, nhưng mà nhìn bộ dáng của hắn, có lẽ là một nhân vật nào đó rất kinh khủng. Nếu để cho Trác Phạm biết, nhất định sẽ bắt tạ thiên dương lại quần ẩu một trận lão tử thành sát nhân cuồng ma biến thái chỗ nào không sai xác thực của người nói lão tử biến thái thế nhưng nói là thực lực của lão tử lão tử xác thực có thể giết người nhưng mà lão tử chỉ giết địch nhân thôi lão tử cũng là cuồng ma nhưng mà lão tử là ma đạo chí tôn ngươi đem ba từ lão tử cho truyền bá ra ngoài đây không phải là bại hoại danh dự của lão tử sao Cũng may Trác Phàm không biết chuyện phát sinh trên lầu Nếu không xảy ra một kiện quyết án rồi Sau khi mà tiểu xong Trác Phàm nhảy xuống lò luyện đan dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người Nhìn đang dược trên tay của độc thủ Dược Dương Sắp thành hình rồi Nhìn lại trong cái lò luyện đa quán Đã thành một cái bãi hồ Không rõ ràng cho lắm Khẽ gật đầu Cũng may còn kịp Khóe miệng nhếch lên nụ cười chiến thắng Trác Phạm nhìn độc thủ Dực Dương đang ngây ngốc, thản nhiên nói: Lão bất tử, lão tử để cho ngươi nhìn một chút. Cái gì gọi là trên lệch luyện đan thuộc? Vừa dứt lời, Trác Phạm bấm thủ quyệt, chỉ vào trong cái lò luyện đan, hét lớn một tiếng: Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong dân, nhất ngộ phong dân biến hóa lòng, đốt thần long dẫn. Bỗng nhiên đan lồ như sắp tắt lửa, bỗng nhiên. phóng ra từng đạo kim quang. Một tiếng thiên long hóng gian vọng bên tai của mọi người. Những nữ tử cúi đầu xoay lưng, cũng lập tức nhìn tới. Chương 135 Hội biến mất đang dược Một đạo kim sắc, quan trụ, từ trong cái lò luyện đan, phóng lên tận trời. Quả diễm trong lò, vốn dần dập tắt, đột nhiên cháy hừng hực, quá thành một đạo quả Long xoay quanh kim trụ mà lên. trong tài, một lần nữa ẩn quyết miệng của trác phàm làm bầm âm chuyển dương rắn quá lông lên đăng thiên môn như diều gặp gió đốt lại một tiếng thần long ngâm dài nước tiểu bên trong thấm vào đang dịch bỗng nhiên chớp động lên ánh sáng dàn ống một khắc sau chất lỏng vàng ống kia giống như nước suối chạy róc rách dọc theo dáng người cự lông ngược dòng thẳng lên mà theo đang dịch dàn ống lưu động toàn thân cự long khí thế cũng cường thịnh hẳn lên dường như là đang dịch chính là quyết mạch cự long cho nó sinh mệnh lực vô tận thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc bao gồm cả những luyện đan sư đỉnh cấp thiên vũ dường như đã quên đang luyện chế cho nên ngơ ngác mà nhìn bọn họ luyện đan mấy chục năm nhưng mà lần đầu nhìn thấy có người luyện đan có thể luyện đến kinh thiên động địa như vậy kinh ngạc Nhìn đang dịch dần dần, tràn lan trong toàn bộ thân thể của cự long Đột nhiên độc thủ dược dương, cảm thấy trong lòng bất an, như nghĩ đến chuyện gì dỗ dàng tăng quả lực, muốn nhanh chóng luyện chế đang dược trong tay thành công. Cười lạnh, khóe miệng của trác phàm nhớt lên đường công tà dị, quát lớn. Lão già quả, muộn rồi, vô địch dòng cạnh tranh thứ hai, vẫn là lão tử. vừa dứt lời bỗng nhiên trác phàm ẩn quyết một lần nữa biến đổi kêu lên thần long quay đầu công thành lui long khí nhập diêm linh đan chỉ một thoáng một đạo dao động mắt thường có thể nhìn thấy từ trong quan trụ tản ra ngay sau đó quan trụ lập tức nổ tung quá thành một điểm ánh sáng vàng ống phiêu tán trong không trung mà quả long không có quan trụ phụ thuộc nghiêng đầu lao vào trong lò đan một tiếng vang thật lớn Thân thể quả lòng đột nhiên nổ tung thành hình cái quả cầu lớn. Thế nhưng không có đợi quả cầu kia khói tán, Kim Quang bốn phía nhanh chóng tụ lại. Lấy đỉnh lô luyện đan làm trung tâm như dệt thành cái tấm lưới lớn, từng bước áp quả cầu vào bên trong. Cuối cùng, trong cái tiếng gào to lớn của thần long tất cả Kim Quang ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một viên đan hoàng có Kim Quang lưu động. trát Phàm đưa tay thu nhận đan dược, Dơ lên cao nói tam phẩm đang dược long dương đan luyện chế hoàn thành thông báo của trát phàm giang vọng trong tay của tất cả mọi người nhưng bọn họ đang kinh sợ với cảnh tượng luyện đan vừa rồi khi mà kịp phản ứng giật mình kinh hãi riêng nhóm luyện đan sư kia càng không có thể tin không phải đang dược của tống đại sư đã bị quỷ rồi sao làm sao còn có thể luyện ra tam phẩm đan chứ trong lúc nhất thời tất cả mọi người Đưa ánh mắt nghi ngờ Nhìn giám khảo trên đài Tiểu nhã, nàng phân biệt một chút đang dược này của trác Phàm Có thuộc hàng ngũ tam phẩm hay không Hiểu được suy nghĩ Trong lòng của bọn họ Tiểu nhã trầm ngâm một chút Vẫn kiên trì đến trước mặt của trác Phàm Nhưng tiếp nhận viên đang dược kia Nàng có một chút do dự Viên đang dược quỷ dị này Mọi người đều biết Trác Phàm đã dùng nước tiểu mà luyện Không biết nó có phải là tam phẩm đan hay không nữa Nhưng mà cách điều chế của nó Khiến tiểu nhã cô nương khó mà tiếp nhận được Này Tổng đại sư Ngài xác định đây là tam phẩm đan sao Tiểu nhã xoa xoa tài Có một chút khó khăn nói Trác phàm nhíu mày Đem đan dược đến trước mặt của nàng Cười phì một tiếng nói Ngươi là giám khảo Đương nhiên là phải do ngươi đến giám định Nếu dùng mắt thường không nhìn ra Thì cắn vào ta không có để ý Gương mặt của tiểu nhã hung hăng co rút. Trong lòng nàng vô cùng tức giận. Các phàm lại triêu đùa nàng. Đừng nói là tam phẩm đan Chỉ nhìn cách hắn điều chế. Cho dù có là thất phẩm đan Bà cô tuyệt đối không có cắn vào. Thế nhưng. Đối mặt ánh mắt hy vọng của mọi người. Nàng không thể không cho mọi người một đáp án. Không có cách nào. Nàng ai quán thở dài. căm ghét tiếp nhận viên đang dược. Luyện từ nước tiểu kia. Thế nhưng. đang dược vừa tới tai trở nên rét lạnh rõ ràng vừa mới luyện chế vì sao mà đang dược không có nóng mà lạnh chứ tiểu nhã cảm thấy kỳ quái nhưng mà chờ nàng cầm tới gần xem xét tỉ mỉ lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn đang dược này chẳng những không nóng mà đang hương cũng không có giống như dùng bùn đất để mà nặng ra căn bản không có nhìn ra phẩm cấp của nó không thể nào nhìn chiến trận to lớn của tiểu tử này không có khả năng ngay cả phẩm đan điều luyện không ra. Chẳng lẽ đan dược này có gì đó quái lạ sao? Tiểu Nhã chần chừ, nhìn nửa ngày không có nhìn ra cái gì, chỉ có thể lúng túng nói. Xin lỗi, Tổng Đại Sư tha thứ cho Tiểu Nhã ánh mắt dụng về, không nhìn ra phẩm cấp Long dương đan này của ngài. Nghe được cái lời này, mọi người càng cảm thấy lạ hơn, trong nháy mắt trở nên toán loạn. Nếu là đan dược, đều có phẩm cấp, Làm gì có đang dược không có phẩm cấp chứ Hay là đang dược này Chẳng qua chỉ là một đống cặn đang tụ lại mà thành Cho nên mới nhìn không có ra phẩm cấp Nghe tiếng thảo luận hối hả Các phàm cười lên một tiếng Nhìn về phía tiểu nhà nói Bằng không, ngươi uống nó đi Xem nó là đang phẩm cấp mấy Lời vừa nói ra Mọi người lập tức ồn ào hô lớn Uống nó, uống nó đi, uống đi Tiểu nhã thống khổ, hung hăng trừng trác phàm, nhưng mà lại nhìn đan hoàng trong tay như sắp khóc. Nếu đan hoàng có tác dụng dùng còn tốt, nếu không chẳng khác nào lão nương uống nước tiểu của ngươi sao? Trong lúc nhất thời, tiểu nhã lâm vào tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, đúng lúc này, một âm thanh già nua đột nhiên phát ra. Giám khảo không cần phải uống nó, chỉ cần đem đan dược này phân thành hai tự nhiên có thể phân biệt phẩm cấp có điều có điều gì cứ theo lời lưu đại sư ngài nói mà làm đi tiểu nhã như tìm được một cọng cỏ cứu mạng cảm kích nhìn lưu đại sư sau đó khép hai ngón lại nhẹ nhàng dạch đan hoàng làm hai từng tia kim khí từ trong đan dược tiết ra bên trong kèm theo tiếng lông ngầm đan hương cuồn cuộn phát ra trong khoảnh khắc tràn ngập toàn trường mọi người ngửi được đan hương tinh thần rung động nguyên lực toàn thân căn phòng dược lực quá mạnh không uống đã có tác dụng đến thế nếu uống vào tác dụng đến thế nào chứ viên đan dược này tuyệt không phải là tam phẩm mà chính là mọi người giật mình cùng nhau liếc về phía tiểu nhã trên đài lúc này tiểu nhã kinh ngạc đến ngay người nhịn không được thốt lên cái này đây là ngũ phẩm đan một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nghe giám khảo nói tất cả mọi người hít sâu một hơi còn bà nó tên này có bí thuật gì có thể sử dụng được tài nhị phẩm đan luyện ra ngũ phẩm đan vị tống đại sư này thần thánh phương nào giấy chờ một chút đột nhiên ánh mắt của tiểu nhã kinh ngạc vẻ mặt phức tạp nghi hoặc nói viên đan dược kia tự hạ phẩm cấp Hiện tại là tứ phẩm đan. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi không có thể tin được. Thật là kỳ quái, chưa từng nghe nói qua, tự đang dược cũng có thể hạ cấp của mình. Thế nhưng còn chưa có kịp thắc mắc, âm thanh tiểu nhã một lần nữa gian lên. Hiện tại là tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm. Mỗi lần giọng nói của tiểu nhã gian lên, trong lòng của mọi người rung theo. Rốt cuộc, tiểu nhã hít sâu một hơi, không thể tin nhìn người lẩm bẩm nói ta không có nhìn lầm chứ viên đan dược kia đã biến mất mở đan hoàng trong tay ra tiểu phẩm lẩm bẩm nói đây chỉ là cặn đan không gian tĩnh lặng tất cả mọi người bị hiện tượng quỷ dị kia làm cho cả kinh không nói ra lời lại cô đan dược có thể biến mất trong hư không chỉ còn lại cặn thuốc bên ngoài thôi chuyện này thật không có thể tin được Đang dược đâu phải là vật sống Sao có thể chạy được chứ Mà dù có là vật sống Cũng có khả năng trước mặt của mọi người dù thành dù tức chạy đi tổng Đại Sư Chuyện gì thế này Tiểu Nhã lúng túng nhìn về phía Trác Phạm Bỗng nhiên tất cả mọi người Nhìn hắn Trác Phạm nhún nhún dai cười đùa nói Ta sớm bảo ngươi nuốt nó Ngươi lại không nuốt để cho nó chạy rồi Tức giận nghiến răng Nàng sớm nên nghĩ đến Tiểu tử này tuyệt sẽ không có thể dễ dàng giải thích cho nàng nghe, hắn sẽ trêu chọc nàng một phen, cho nên tốt nhất không có nên hỏi hắn, mà nhìn về phía mấy cái vị luyện đan sư. Đúng lúc này độc thủ dược dương thu quả diễm lại, bưng lấy một đan hoàng đỏ bừng. Bật đặc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, nghĩ không ra vẫn trễ một bước nhưng mà cũng không muộn. Nói xong hắn thuận tay ném đan hoàng lên đài cho tiểu nhã. Tiểu Nhã tiếp nhận xem xét, giật mình nói, không hổ là độc thủ dược dương, viên này chuẩn là tứ phẩm linh đan Có thể đem dược tài nhị phẩm, luyện thành chuẩn tứ phẩm đan dược. Có thể thấy được trình độ đàn thuộc, của nghiêm lão, quá là thần kỳ. Nhưng mà lời của Tiểu Nhã vừa xuất ra, giữa sân không có bao nhiêu phản ứng, mọi người chỉ à một tiếng gật đầu, liền xem không có gì. Từ khi mà nhìn bí thuật luyện đan kinh thiên động địa của Trác Phạm, còn có ai nói là bản thân có kỹ thuật luyện đan thần kỳ cũng là độc thủ dược dương lúc này nhắm mắt lại có một chút cô đơn các người làm sao vậy đang dược tống đại sư đến tột cùng là mấy phẩm hiện tại chưa kết luận cái gì mà chưa kết luận cho dù người khác không có rõ ràng nhưng mười vị luyện đan sư đứng đầu hiểu rõ lợi hại của đan dược kia thế mà tiểu nhã chưa có nói hết lưu nhấc chân Cưỡng ép ngắt lời Tiểu cô nương Ngươi còn quá trẻ tuổi Cho dù tạm thời có thể đánh giá Những người chúng ta Nhưng mà cũng tuyệt đối Không đánh giá được giá trị của viên đan dược kia Của tống đại sư rồi Tiểu nhã nghe vậy Trong lòng không phục Cho dù nàng không phải là luyện đan sư Nhưng đã nhìn qua không biết bao nhiêu đan dược Phán định phẩm cấp giá trị đan dược Tuyệt đối không thành vấn đề Làm sao mà không thể phân tích được Đang dược của tiểu tử kia Thế nhưng Nhìn về biểu hiện của 10 luyện đan sư kia Lại rất tán thành ý kiến này Thậm chí Ngay cả luyện đan sư đệ nhất Thiên vũ độc thủ dược dương Cũng mờ mịt gật đầu Có chuyện gì Không phải là hắn đối đầu với tống đại sư sao Vì sao mà nói đỡ cho hắn ta chứ Nàng không biết độc thủ dược dương Cũng không có muốn thừa nhận Trác phàm mạnh hơn hắn Nhưng người biết giá trị luyện đan thuộc của trác phàm căn bản không chỉ có một mình hắn hắn phủ định sẽ khiến cho người khác khinh thường trước kia hắn là người có quyền lực trong giới luyện đan nhưng bây giờ quyền lực bôi nhọ kẻ thù đều không có chỉ bởi vì thuộc luyện đan của trác phàm vừa rồi thật sự áp đảo quân hùng ta không có nhìn lầm chứ trên lầu chính tạ thiên dương nháy mắt một cái lẩm bẩm nói độc thủ dược dương Trước mặt nhiều người như vậy nhận thua sao? Đó là nghiêm trưởng lão thích nhất sĩ diện sao? Các nàng sở Khuynh Thành nhìn nhau, kinh ngạc không kém. Có thể khiến cho lão gia quả này tâm phục khẩu phục tuyệt đối không có đơn giản. Tống Ngọc này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ba người nhìn nhau, mẫu đơn lâu chủ, chớp mắt nhìn tạ Thiên Dương nói. Tạ công tử, ngươi thật sự quen biết cái tên Tống Ngọc giả kia sao? Ta thấy người căn bản không biết hắn, còn nói cái gì sát nhân cuồng biến thái, người ta luyện đan có được hay không? Nói đến đây, gương mặt của mẫu đơn lâu chủ ẩn hồng. Dù sao hành động vừa rồi của trác phàm, ai có thể nghĩ tới, hắn muốn luyện đan. Ngẩng đầu, tạ thiên dương hư nhẹ nói, ai nói bổn công tử không biết cái tên gia quả kia, ta cùng hắn có giao tình sâu đậm nghe. Vậy hắn họ gì tên gì? Hắn không phải là... Đột nhiên, trong mắt của tà thiên dương hiếp lại, đoán được ý đồ của mẫu đơn lâu chủ, cười tà nói. ta không nói cho ngươi, các ngươi tiếp tục chờ xem kịch hay đi. Nghe được lời này, mẫu đơn lâu chủ tức giận cắn môi, nguít hắn một cái. long cửu, khẽ vuốt dầm râu, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà nhìn về phía trác phàm càng thêm tin tưởng. Nghĩ không ra, tiểu tử này lại có thượng cổ trận pháp. Ngay cả luyện đàn thuật đều có bí thuật thượng cổ. Rốt cuộc hẳn lại. Sao mà trên người có nhiều bảo bố vậy chứ? Trước kia chỉ là một tên tạp dịch của lạc gia. Chương 136 Bí pháp chẩn nhiếp toàn trường Trên đài, tiểu nhã bước tới bước lui, nhiếu mài chặt. Lần lượt số người luyện thành đang dược tam phẩm lọt vào vòng trong càng ngày càng nhiều. Thế nhưng... Người vô địch cạnh tranh cái đan dòng thứ hai, nàng vẫn chậm chạp không có thể phán định. Mà vị trí quán quân này không có thể nghi ngờ là hai vị Tống Đại Sư cùng với độc thủ Dược Dương. Độc thủ Dược Dương luyện chế chuẩn tứ phẩm đan nàng đang nắm trong tay. Nhưng đan dược của Tống Đại Sư vì nàng mở đan thể đã quá thành một luồng khí thể kim sắc, không còn thấy đầu Điều này khiến cho nàng không biết phán định thế nào. Cho dù có biến mất Thì nhất định cũng xác định được Nó ở phẩm cấp nào Nhưng mà nó từ ngũ phẩm Chuyển xuống nhất phẩm Đây là chuyện gì Không làm rõ ràng Cho nên nàng không có thể phân xét Nếu nàng phán định cái dòng này tổng đại sư thắng Lý do gì Không có cách nào nói với tất cả mọi người Còn phán định độc thủ dược dương thắng Thì mười dị luyện đan sư kia Lại nhìn nàng ánh mắt xem thường Đại loại Nói nàng còn quá trẻ tuổi căn bản không có nhìn ra sự thẳng diệu của đàn dược kia. Đáng giận nhất là ngay cả độc thủ dược dương cũng nhìn nàng dánh mắt như thế. Đúng là trái cũng không được, phải cũng không xong. Phán định Tống Đại sư thắng lợi chỉ sợ mọi người không phục. Nếu phán định độc thủ dược dương thắng, thì mười luyện đan sư đỉnh cấp kia lại không phục. Tiểu Nhã tự hỏi, làm người phân xét nhiều năm như vậy, nhưng mà lần đầu lâm vào tình trạng khó lựa chọn. Không có cách nào nàng đành phải nhìn về phía Lưu Nhất Chân Cùng kính mong hắn chỉ bảo Chỉ vì dưới cái nhìn của nàng Lưu Nhất Chân cũng là trong 10 người có kinh nghiệm Lại dễ nói chuyện trong mấy cái luyện đan sư Hai người trác phàm cùng chỉ độc thủ dược dương Một người cao ngạo, một người lạnh lùng Tốt nhất đừng có để ý đến bọn hắn Còn đào cô cô cùng chỉ nghiêm phục Thì vì tránh hiềm nghi cũng không có hỏi bọn họ được lưu đại sư không biết ngài có thể giảng giải cho mọi người một chút về thần kỳ của viên đan dược mà tống đại sư vừa mới luyện chế không không có trực tiếp trả lời lưu nhất chân nhìn trát phàm cuối người hành lễ thi lễ này thật không có đơn giản chính là đại lễ đối với tiền bối luyện đan lưu nhất chân với thân phận là một trong mười vị luyện đan sư thiên vũ đế quốc cho dù gặp độc thủ dực dương cũng sẽ không có hành đại lễ Có thể thấy được, trong lòng hắn đã cho rằng trình độ luyện đan thuật của Trác Phạm vượt qua bọn họ một khoảng cách khá lớn, bọn họ không có thể so sánh. Giới lễ này khiến cho tất cả mọi người cả kinh, riêng những người luyện đan thuật nửa giờ, tuy trong lòng biết Trác Phạm lợi hại nhưng mà không nghĩ đến, Trác Phạm lợi hại đến mức làm cho luyện đan sư lưu nhất chân, hành lễ như với một tiền bối. Mai của Trác Phạm nhíu lại, hắn... không có nghĩ tới lão gia quả này lại bỏ xuống mặt mũi, thi lễ với một tiểu bố như hắn, cho nên nhẹ nhàng gật đầu. Mà cái gật đầu này rất coi trọng. Trong giới luyện đan, các loại bí thuật được nhiều đời đơn truyền xuống, không có tùy tiện lộ ra ngoài. Cho dù có người biết một vài mấu chốt bên trong, nếu không được đối phương cho phép, cũng không có thể tùy ý nói ra. Nếu không, sẽ bất kính với đối phương. Nhẹ thì đoạn giao quyết liệt, Nặng thì đánh nhau đến chết. Lưu Nhất Chân thi lễ với Rác Phạm là hắn tôn kính, các Phạm gật đầu đại biểu ngầm đồng ý. Thấy tình cảnh này, Lưu Nhất Chân nở nụ cười hớn hở, lần nữa cúi đầu, sau đó mới nhìn tiểu nhã nói: "Tiểu cô nương, để ta nói cho ngươi biết, bàn tay của Tống đại sư tuyệt vời đến cỡ nào. Ngươi cũng đã biết, một chiêu kia của Tống đại sư là bí pháp luyện đan thất truyền từ thượng cổ." thần long dẫn. Cái gì? Bí pháp thượng cổ sao? Lời vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Cho dù trên sàn chính, ngoại trừ mấy người long cửu, tất cả khách quý phía đông, đám người của hoàng phủ thanh dân, đều cả kinh, há to cái mồm, quả thật không có thể tin được đây là sự thật. Luyện đang thuật thượng cổ, thất truyền đã lâu, đã biến thành á, truyền thuyết rồi, thế nhưng bọn họ không có nghĩ tới ở chỗ này, lại nhìn thấy một luyện đan sư trẻ tuổi, có thể xuất bí thuật thượng cổ sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trở nên hưng phấn, ánh mắt lóe sáng nhìn Trác Phàm đứng ở vị trí thứ nhất trên đài luyện đan. Tiểu Nhã há miệng không thể tin nhìn Trác Phàm. Lúc trước nàng thấy cái tên tiểu tử nhỏ tuổi này á, nhưng có thể đọ sức với Độc Thủ Dược Dương cũng đã khiến cho người ta ngạc nhiên rồi, nhưng không có nghĩ tới hắn có thể nắm giữ bí thuật luyện đan thượng cổ kỹ thuật này sớm đã bị thất truyền khó trách một người luôn kiêu ngạo như là độc thủ dược dương cam tâm chịu thua dưới bí thuật thượng cổ nói về luyện đan thuật những luyện đan sư kia ai có thể so sánh lưu đại sư cho hỏi vì sao mà đan diệu của tống đại sư lại biến mất không có thấy nữa tiểu nhã liếm bờ môi không kìm lòng được hỏi cười lắc đầu Lưu Nhất chân sùng kính nói Đang dược thần kỳ của Tống Đại Sư biến mất Cũng vì bị chúng ta ăn vào Cái gì? Lời vừa nói ra Mọi người một lần nữa giật mình ngơ ngẩn Lưu Nhất Trần biết là bọn họ không hiểu Nên tiếp tục giải thích Phàm là luyện đan Cho dù là cực phẩm đan Cũng chỉ luyện được Năm phần dược lực mà thôi Nhưng bí thuật thượng cổ thần Long dẫn Theo truyền thuyết Có thể dẫn xuất tất cả dược tài ra Mọi người khi mà hít vào Trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể Cho nên khí thể kim sắc lúc trước lộ ra ngoài Chính là toàn bộ dược lực đang dược Nếu một người uống vào Có thể so với linh đang ngũ phẩm Sau khi phát tán ra ngoài Bị mọi người hút đi Ngay cả hiệu lực của nhất phẩm đang cũng chưa tới Cho nên lúc đó Lão Phu đề nghị mở ra đang thể Thật lòng có một chút tiếc nuối Thì ra là thế Khó trách ta hít đan hương kia cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lưu Nhất Chân nói xong, có người nhịn không được cảm thán. ngay sau đó, càng ngày càng có nhiều người nói ra nhận thức, đồng thời nhìn Trác Phàm dính mắt sùng kính. "Lưu đại sư, vì sao mà phẩm cấp đang dược lại dần hạ xuống?" Tiểu Nhã hỏi tiếp, đây mới là điều nàng muốn biết nhất. Dù sao, nó cũng liên quan đến việc phân xét ai vô địch. Gương mặt cứng đờ, Lưu Nhất Chân lúng túng lắc đầu. Lão phu không rõ ràng, dù sao bí thuật thượng cổ thần long vẫn, lão phu cũng chỉ đọc qua trong sách, ghi chép thôi, nguyên nhân vì sao cũng chỉ có Tống đại sư mới biết được. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người một lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, tiểu nhã không tự chủ được nhìn sang. Trác Phàm nhíu mày cười tà dị, muốn biết vì sao? Không nói cho ngươi. Trừ phi, ngươi quỳ xuống cầu sinh ta. Ngươi! Tiểu nhã quýnh lên, trợn mắt nhìn hắn. Cho dù lúc trước, nàng có vô lễ với hắn, hắn cũng không có nên ghi hận đến vậy chứ. Thế nhưng Trác Phàm là người có lòng dạ hẹp hòi, liếc mắt nhìn lên ngụ ý, không quỳ, một chữ, lão tử cũng không nói. Dù sao bây giờ, sự thật đã bày trước mắt, chức vô địch cạnh tranh đang dòng thứ hai, lão tử không có chạy thoát được. Chẳng lẽ ngươi còn trước mặt bao nhiêu người lấy công báo tư thù sao? Có điều lão tử không có chắc lắm. Quả nhiên nhìn bộ dạng của Trác Phạm trong lòng mọi người đã hiểu rõ nguyên nhân. Sau đó mặc kệ đây là địa bàn của Hoa Vũ Lâu, giờ nắm đấm lên cao ủng hộ Trác Phạm. Quỳ xuống, quỳ xuống. Mọi người cùng kêu gào thành thế to lớn, âm thanh chấn gian toàn trường. Hoàng Phủ Thanh Dân nghe khí thế chấn trời, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Hắn chẳng có thể nghĩ tới, trác phàm lại có khả năng trong một thời gian ngắn, khiến cho mọi người nghiêng về phía hắn. Đây quả thật là thuộc cao minh nhất, kỹ thuật của đế dương. Người này quả nhiên không có thể giữ. Hai mắt Hoàng Phủ Thanh Dân hiếp lại, hung tận nói. Mấy người bên cạnh đồng loạt gật đầu. Lưu Nhất chân thấy tình cảnh này á, Không có nghĩ nhiều, cười cười lắc đầu. Vị tống đại sư này đúng là tinh nghịch. Âm thanh quỳ xuống giang lên khiến cho tiểu nhã tức giận đến sắp khóc. Thế nhưng nhìn về phía trác phàm, hắn lại thờ ơ tựa vào cái lò luyện đan như cũ, ánh mắt lạnh lùng. Dường như hôm nay nhất định là phải bắt nàng quỳ xuống mới bằng lòng dừng tay. Rơi vào đường cùng, tiểu nhã đành phải chịu đựng quốc nhục. hai chân không có tự chủ định quỳ xuống, thế nhưng con không có đợi nàng quỳ xuống, một tiếng giận dữ đột nhiên từ lầu chính truyền đến. Tống Ngọc não đủ chưa? Trác Phàm giật mình nhìn về phía âm thanh truyền đến, thấy Sở Quynh Thành trợn mắt nhìn hắn. Trác Phàm bất đắc dĩ biểu môi nể mặt Sở Quynh Thành, phất tay với Tiểu Nhã nói: đùa thôi, người thấy ta giống người nhẫn tâm như vậy sao? Trong lòng của Tiểu Nhã thầm nói, không dám lớn tiếng, cảm kích nhìn sở Quynh Thành ở lầu trên. thực ra, bốn công tử dùng bí thuật này còn muốn cảm tạ độc thủ dược dương, nghiêm trưởng lão, đã không có cẩn thận tung tóe thanh mãn, dẫy dịch vào trong đan dược của ta. Những tưởng buông tha Tiểu Nhã, trát phàm sẽ bắt đầu giảng thật. Thế nhưng, vừa mở miệng, nhắm ngay độc thủ dược dương. Mà mọi người cứ tưởng vị Tống Đại Sư muốn nói về bí thuật luyện đan, Cho nên tất cả đều yên tĩnh, cẩn thận lắng nghe. Tống Đại Sư có ý gì? Ngươi trách lão phù vô ý dăng vào đang dược của ngươi sao? Độc thủ dược dương hiếp mắt lạnh lùng nói. Chậm rãi khoát tay, trác phàm cười lắc đầu. Làm sao lại thế? Ta phải cảm tạ ngươi vì bí thuật thần long dẫn này có chữ lòng Dược tài cũng phải có quan hệ với lòng, mà bản thân dược tài, ôn dương đan cũng không có loại dược vật này. Nhờ người dù ý làm văn thanh mãn lân dịch vào trong dược dịch của ta, cho nên mới có thuốc dẫn thi triển bí thuật. Thế nhưng, mãn dược là vật âm tính, còn ôn dương đan là dược tài dương tính. Sau đó, Tống Đại Sư Luyện Thành Long Dương Đan, tất cả đều là dược tính chí dương. Lão Phu cũng không có phát giác bên trong có một chút âm ký nào. Mí mắt của độc thủ dược dương rung lên, hai tay bất giác nắm lại. Tà dị cười một tiếng, trác phàm kinh thường nói, Bí thuật thượng cổ sao có thể để các ngươi lý giải được? Mặc dù âm dương tương khắc, nhưng mà cũng cộng sinh, có thể chuyển hóa âm vật như thanh mạng lân dịch, thành chí dương. Tất cả đều dựa vào nước tiểu đồng tử của lão tử. dỗ nhẹ nhẹ vào bụng của chính mình, trác phàm cười to. Nước tiểu là nước, vốn là âm vật, nhưng mà đồng tử nam là dương, dương khí mạnh mẽ. Lão tử đã dùng nước tiểu đồng tử chuyển âm thành dương, Quá rắn thành rồng. Không chỉ đem trọn lô dược tài dược tính luyện ra, hơn nữa thêm vào long khí chí dương chí cường, cho nên mới có thể đem dược tài nhị phẩm tăng lên ngũ phẩm đan. Thế nhưng Sau khi mà mở đan ra, chẳng những dược lực bay hơi, Long khí cũng bay theo, cho nên từ ngũ phẩm giảm xuống. Nghe được cái lời này, mọi người mới hiểu rõ ràng, càng thêm bội phục bí thuật luyện đan của Trác Phàm Cho dù là độc thủ dược dương, không nhịn được, mạnh mẽ vỗ tay, tâm phục khẩu phục gật đầu. Tổng Đại Sư quả nhiên luyện đan thuật thiên hạ vô song, Lão Phu thừa nhận thua trong lần cạnh tranh lần này. Tâm phục khẩu phục Có điều Tống Đại Sư có một nhược điểm Dòng tiếp theo Lão Phu sẽ thắng Nói đến đây Độc thủ Dược Dương lóe lên một đạo sát ý trần trụi Trác Phạm nhếch miệng cười một tiếng Không sợ chút nào Thù hận giữa hai người Tất cả mọi người xem như không có nhìn thấy Đào Đăng Nương Ở bên cạnh kích động Nàng không có nghĩ Trác Phàm Có thể làm cho độc thủ Dược Dương Mở miệng nhận thua Tương lai thành tựu của hắn sẽ là vô hạn. Thế nhưng rất nhanh, trong mắt của nàng trở nên buồn bã vì lời của độc thủ Dược Dương nói, nhược điểm vốn có của Trác Phạm, nàng cũng đã nhìn ra. Cứ tiếp tục thế này, dù Trác Phạm có kỹ thuật luyện đan vô địch, thì cũng không có đánh bại được độc thủ Dược Dương. Bất đắc dĩ thở dài, đào Đan nương suy nghĩ cách giải quyết, không thể để cho một thanh niên tốt như vậy bị quỷ diệt. Đúng lúc này, giọng nói của Tiểu Nhã một lần nữa vang lên. Cạnh tranh đang lần này, tổng cộng có 39 người lọt vào vòng trong. 11 người bỏ quyền, vô địch vẫn là Tống Ngọc Tống Đại Sư. Đứng thứ hai độc thủ dược dương, nghiêm trưởng lão. Lời của Tiểu Nhã vừa vang lên, mọi người không hiểu gì sao, có nhiều người bỏ quyền như vậy. Làm sao mà bọn họ biết được, từ khi chứng kiến trác phàm luyện đang thuộc. Không ít người đã tự ti mặt cảm, lòng tự tin sớm đã sụp đổ rồi. Mà một luyện đan sư không có tự tin, làm sao có thể luyện ra được đan dược chứ? Chương 137 Tử quyệt của Trác Phạm Quá tốt, chúng ta lại thắng rồi. Lầu trên sàn chính, mẫu đơn lâu chủ hừng phấn kiều lớn nhìn về phía hai người sở Quynh Thành. Các nàng cũng cười rạng rỡ. Tuy cái tên Tống Ngọc là giả, Nhưng mà kỹ thuật luyện đàn lợi hại Nếu không phải là hắn Chỉ sợ độc thủ dược dương Sớm hát gian cái bài ca chiến thắng Đà này tiếp diễn Nghiêm tùng không phải là luyện đàn sư Đệ nhất thiên vũ Động thiên bá Nhìn ba nữ nhân vui vẻ chần chừ một chút trịnh trọng nói Sợ lâu chủ Tha thứ cho tài hạ mà muội Tài hạ hoàn toàn có thể xác định Người kia tuyệt không phải là hiền đệ tống ngọc thực không dám giấu giếm Ta cùng với Tống Ngọc Hiền Đệ chính là huynh đệ đồng hao. Làm sao hắn có thân thể đồng tử được chứ? Hắn có phải là Tống Ngọc hay không thì có quan hệ gì? Ba người sở huynh thành chưa có mở miệng. Tiểu đan đan, vội vã nhảy ra kiên trì nói. Không cần biết hắn là ai, đều là phu quân của bản cô nương. Ba người sở huynh thành liếc mắt nhìn nhau, cũng khẽ gật đầu. Sở khuynh thành khẽ cười một tiếng thản nhiên nói. Động thiên bá, có lẽ vừa rồi ngươi đã bị sát ý trong mắt hắn, dọa sợ, mới không có nghe chúng ta nói chuyện. Thật ra tạ công tử đã sớm nói rõ, người kia là bằng hữu hắn, cũng không phải là Tống Ngọc. Đã như vậy, hiền đệ Tống Ngọc của ta đâu? Cần gì phải hỏi sao, chắc chắn đã bị hắn làm thịt rồi. Nếu không, sao mà hắn không cố ý giả mạo tiểu tử kia chạy đến đây? Lúc này, tạ thiên dương cười lớn một tiếng, dỗ vỗ, vỗ bã gia của động thiên bá, nhìn về phía sở huynh thành, vẻ mặt kính nệ nói, Đại tẩu, đúng thật là có thuộc trị chồng, về sau tiểu tử kia nhờ tẩu khống chế, nhưng mà tuyệt đối đừng có thả hắn ra ngoài hại người đó, nhất là tiểu đệ. Gương mặt sở huynh thành đỏ ửng, cáo giận nói, Tạ công tử, ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? Không có gì, ta chỉ nói sự thật thôi. Tạ thiên dương chân thành nói, Tiểu tử kia là người có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi. Người khác đánh hắn một quyền, hắn chặt người ta mười đau. Nhưng mà tẩu chỉ dùng có một câu, tiểu tử kia từ bỏ ngay, không cần suy nghĩ. Có thể thấy được đại tẩu trong lòng của hắn có phần lượng thế nào. Cũng chỉ có tẩu mới có thể khiến cho hắn về sau bớt đi sát nghiệp. Đối huynh đệ như ta cũng tốt hơn một chút. Gương mặt của sở huynh thành càng thêm đỏ, nhăn nhó gật đầu. nhưng mà trong lòng như có dòng nước ngọt ngào chảy qua. Hắn đáng sợ như thế sao? Sở Khuynh Thành trầm ngắm một chút nhìn về phía Tạ Thiên Dương hỏi. Tạ Thiên Dương quay đầu nhìn mấy người lâm cửu, gật đầu với bọn họ, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ thật lâu. Sở Khuynh Thành cười hài lòng. Nếu người đáng sợ như vậy, nguyện ý gì nàng mà thay đổi, như vậy trong lòng đối với nàng hẳn là thật. Phu quân lý tưởng của ta, Giống như khuynh thiên vậy Nguyện ý dùng hết tánh mạng Dốc toàn lực vì ta Xem ra hôm nay ta đã tìm được Sở khuynh thành Thầm nghĩ trong lòng Nhìn về phía trác phạm sớm đã không có dịu dàng đơn thuần Mà còn có rất nhiều tình cảm Ghế khách quý phía đông Một trưởng hoàng phủ thanh văn Bỗng nhiên đập xuống cái bàn đá bên cạnh Dúng bàn đá rạn nứt hết thảy Lần này triệt để dở nát Mọi người bên cạnh cả kinh thân thể rung lên, không có tự chủ lui về phía sau một bước. Dòng thứ hai cạnh tranh đang lại thua rồi, mà lần thua này, Nghiêm lão tự nhận tâm phục khẩu phục, các người nói xem, hắn còn cơ hội quang minh chính đại cầm lấy Bồ Đề tu căn đối đầu cùng với tiểu tử kia sao? Quan phủ thanh dân nhíu mày, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tất cả mọi người ngậm miệng lại, không có dám phát ra tiếng vàng. Ánh mắt của Lâm Tử Thiên đảo quanh, trong lòng cảm thấy đây là một cơ hội tốt để giúp mong ngựa. Sau đó, bước qua phía trước quyền, nhị công tử, đừng có nóng vội. nghiêm trưởng lão được xưng là luyện đan sư để nhất thiên vũ, độc thủ dược dương, chỉ nhất thời sơ suốt thôi, thua một hai dòng, không có gì đáng ngại. tin tưởng lão nhân gia nhất định sẽ có đôi sách. Lâm Tử Thiên nói câu này, y hệt ngũ trưởng lão của mình Minh Cóc, Hết thảy, thành bại dinh nhục, đẩy lên người của nghiêm tùng, bản thân không có liên can. đảng tiếc, mỗi thời, mỗi khác. quan phủ thanh dân, nhíu mày Đè xuống tức giận trong lòng, cười lạnh. Xem ra, lâm trưởng lão rất là xem trọng nghiêm trưởng lão sao? Như vậy, nếu hắn bại, bốn công tử hỏi tội người. Được, hả? Chỉ một thoáng, lâm tử thiên trận con mắt kinh ngạc. Sao mà thái độ của ngươi đối với ngũ trưởng lão hoàn toàn khác biệt với ta vậy? Mà ngũ trưởng lão lúc này nhịn không được cười mỉa mai. Lâm Tử Thiên thật sự là một tên cặn bã, nhưng mà thời gian nịnh hót của hắn cũng không có tốt lắm. Nói y hệt lời của lão Phu, không có ý gì mới, đã rơi xuống hạ phong, vuốt mông ngựa cũng làm không tốt. Lúc trước, Hoàng Phủ Thanh Dân xem trọng nghiêm tùng lão Nhi, người tận lực tôn sùng cái lão gia quả kia. Đương nhiên được hắn yêu thích. Nhưng bây giờ, lão nhi kia đã thua hai lần. Hoàng Phủ Thanh Dân đang tức giận hắn hành sự bất lực. Ngươi còn tỏ ra sùng bái làm gì, chẳng khác nào chạm vào quả pháo. vũ mông ngựa cũng là một kỹ thuật sống. Ngươi chỉ là một tên cặn bã, còn phải luyện nhiều một chút. Trong lòng của ngũ trưởng lão cười sảng khoái, Lâm Tử Thiên cũng gấp muốn khóc lên. Thật không may ta lại dính vào. đột nhiên tiếng lục lạc thành thúy giang lên cạnh tranh đan dòng thứ ba chính thức mở ra ảnh mắt nhìn gần 40 mươi vị luyện đan sư tiểu nhã trầm ngâm một lúc lẫn tiếng nói đề mục cạnh tranh đan dòng thứ ba là thủ pháp luyện đan lời vừa nói ra tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía luyện đan sư ở vị trí thứ nhất trát phạm từ khi mà trát phạm lộ ra tuyệt kỷ luyện đan tất cả mọi người đều hiểu Nói về thủ pháp luyện đan, ai có thể hơn được vị của bí thuật thượng cổ tấm đại sư này? Trong lúc nhất thời, có người lắc đầu thở dài, có người phiền muộn nhìn lên trời, không còn khác dòng quyết thắng nữa. Chỉ có luyện đan sư mười vị trí đầu biểu hiện dẫn như cũ. Bởi vì bọn họ hiểu rằng, mặc dù là kỹ thuật luyện đan nhân tố quan trọng phán định luyện đan thuật, nhưng mà luyện đan cũng không chỉ đơn giản bằng kỹ thuật. mà dựa theo hai dòng cạnh tranh đang trước, trong lòng của bọn họ hiểu rõ, đề mục luyện đan càng ngày sẽ càng khó khăn, phẩm cấp đang dược cũng càng ngày càng cao. Đây cũng là tử quyệt của Trác Phạm. Bọn họ luôn chờ đợi cơ hội lật ngược tình thế. Trong mắt của bọn họ, Trác Phạm quả thật là một nhân tài luyện đan chưa từng có từ xưa đến nay, nhưng mà cũng tuyệt đối không cách nào bứt phá khỏi cấp độ luyện đan thuộc ràng buộc. dòng cạnh tranh thứ ba cần các vị đại sư luyện chế ngũ phẩm linh đan tiểu nhã trầm ngâm một chút tuyên bố lời vừa nói ra mày của trác phàm nhíu lại còn luyện đan sư mười vị trí đầu đều lộ mặt đúng như mong đợi riêng độc thủ dược dương khi tiểu nhã vừa dứt lời liền khiêu khích nhìn trác phàm lộ ra nụ cười âm hiểm lần này luyện chế ngũ phẩm linh đan so về tốc độ tốc độ càng nhanh chứng minh thủ pháp càng thành thạo. Người nào mà luyện thành trước, lọt vào dòng chung kết đan dương, hiện tại bắt đầu. Tiểu Nhã vừa dứt lời, tất cả mọi người liền giấy lên nguyên lực quả, hầu hết là bọn họ đều dùng lô đỉnh. Chỉ có hai người, độc thủ dược dương, đào đan nương, vẫn luyện đan trong tay. Đủ thấy công lực luyện đan của hai người, sớm dược lên trên mọi người rồi. Mà Trác phàm người được mọi người xem trọng, đang kinh ngạc. đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt nghiêm trọng không giảm bớt. Không tốt, tiểu tử này gặp cửa khó rồi. Trên lầu chính, một mắt của lâm cửu co lại, dội la lên. Mọi người dội vàng nhìn về phía hắn, không hiểu. Riêng mẫu đơn lâu chủ, tính tình nóng nảy không nhìn được hỏi. Cửu thúc, làm sao? Không phải lúc trước không có ai định được hắn sao? Sao mà hiện tại lại bất động? Nhìn chầm chầm trát phàm, trầm tư như bàn thạch phía dưới. Long Cửu thở dài một hơi. Bởi vì tiểu tử này gặp phải Tử quyệt Luyện Đan. Tử quyệt? không sai. Bình tĩnh gật đầu, Long Cửu nghiêm túc nói, "Sở dĩ lúc trước tiểu tử này có thể thắng được Luyện Đan sư kia hai dáng, thậm chí là phải khiến cho độc thủ dược dương cuối người nhận thua, hoàn toàn ý vào bí thuật Luyện Đan thông thiên triệt địa. Thế nhưng quyết định Luyện Đan thuộc cao cấp, lại có ba cái nhân tố." tu vi di quả diễm cùng với kỹ thuật luyện đan tu vi quyết định luyện đan sư phát ra quả diễm quả diễm quyết định được tài luyện quá mà kỹ thuật luyện đan quyết định luyện chế đan dược phẩm cấp cao hay không thế nhưng nói đến đây long cửu trầm ngâm một chút cắn răng nói kỹ năng luyện đan của tiểu tử này xác thực có thể quy áp quần hùng không ai có thể sánh nhưng mà chúng ta chỉ thấy một mặt chói mắt nhất của hắn lại không chú ý quả diễm trong tay của hắn. Nhưng chúng ta chỉ thấy một mặt chói nhắc của hắn, lại không có chú ý đến quả diễm trong tay hắn. Nguyên lực quả hết sức bình thường mà điều quan trọng, tử quyệt của hắn chính là hắn chỉ có tu vi đoán cốt nhị trọng cảnh. Dạng tu vi này, nếu mà người bình thường cũng có thể trở thành luyện đan sư tam phẩm thôi, hắn có thể sử dụng được dược tài nhị phẩm đề cao đến tiếp cận ngũ phẩm đang dược. Đây đã là cực hạn của hắn rồi. Hiện tại, hắn cùng với nhiều luyện đan sư cạnh tranh, lấy được tài ngũ phẩm luyện chế đan dược. Quả diễm của hắn không đủ, tu vi không đủ. Lão phu có thể kết luận, đến lúc đó, dược tài chưa có hoàn toàn luyện quá, nguyên lực của hắn không đủ mà bại rồi. Dược tài, dược tài luyện chế phẩm cấp thấp, không có thể so sánh được với dược tài luyện chế phẩm cấp cao được. Nghe được lời này, Tất cả mọi người đều giật mình, sau đó lần lượt nhìn về phía trác phàm ở dưới trận vẫn không có thể làm gì lộ vẻ buồn bã. Sư phụ, nếu phu quân thua, có phải thật sự rơi đầu không vậy? Xin ngài, mau, cứu hắn đi. Tiểu đàn đàn gấp gáp nhìn mẫu đơn lô chủ cầu xin. Lòng cửu liếc nhìn bọn họ cũng không có gấp gáp. Tiểu tử trác phàm này cũng không phải là người tùy tiện đem đầu giao cho người khác. Hắn không cầm đầu người khác đã là may lắm rồi Mà cho dù hắn có thua Cũng trở về kế hoạch ban đầu Giết người đoạt thuốc Có cái gì ghê gớm lắm đâu chứ Thế mà bọn họ Tuyệt không có nghĩ tới Tầm quan trọng cái lần cạnh tranh đang đối với Trác Phạm Hắn tuyệt đối không có thể thua Bởi vì nó liên quan đến việc Hắn có trả được nhân tình Cho sở huynh thành không Một lạc gia khiến choáng mệt mỏi Ba chân bốn cẳng hắn không có muốn lại kéo theo sở huynh thành cùng với hoa vũ lâu ánh mắt khẽ hiếp lại trong lòng của trác phàm thầm nghĩ có nên tế xuất ra thanh diêm thần bí hay không chương 138 thất bại thanh diêm thần bí được trác phàm lấy từ một cao thủ bên trong của dạng thú sơn mạch Quy lực cực mạnh với năng lực hiện tại của hắn không thể phát huy một phần sức mạnh của nó Nhưng hắn có thể kết luận, cho dù thanh diêm đặt ở thánh dực cũng là một tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ hiển lộ một phần dạng quy năng cũng đã có thể giúp cho hắn luyện ra đan dược cấp phẩm cao. Có điều... Hít sau một hơi, Trác phạm liếc mắt nhìn về phía 10 cao thủ luyện đan. Thấy từng người bọn họ nhàn nhã luyện quá dược tài trong tay. Riêng ba người độc thủ dược dương đào đan nương cùng với nghiêm phục. Ngoài khuôn mặt nhẹ nhàng, sâu trong mắt còn có ánh sáng thầm thúy Hiển nhiên, trong lòng bọn họ nhất định còn giữ lấy cái đoàn sát thủ chờ dòng quyết thắng đang dương cuối cùng mà xuất ra. Các phàm cũng vậy, thanh diêm cũng là đoàn sát thủ cuối cùng, nếu sớm công bố sẽ bị độc thủ dược dương nhằm vào, tốt nhất là che giấu chờ cái trận đấu sau cùng mà dùng. Trong trường hợp này cũng chỉ sử dụng thủ đoạn đó, tuy nhiên có một chút mạo hiểm. trác phàm thở về một hơi cuối cùng bắt đầu hành động mà khi hắn hành động ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt chuyển về phía hắn mọi người muốn biết lần này thiên tài luyện đan sư sẽ có hành động vĩ đại nào để mà tạo nên kỳ tích thế nhưng dưới ánh mắt soi mói của mọi người trác phàm chỉ hành động như thường đầu ngón tay túm lại nguyên lực quả đỏ thẳm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn đón lấy trác phàm liên tục gãy những ngón, ngón tay từng kiện dược tài ngũ phẩm bay vào trong liệt diễm không có luyện đan thuộc kinh thiên động địa càng không có lập tức xuất hiện tuyệt kỹ luyện hóa dược tài giống dòng hai trác phàm giống như một người luyện đan bình thường mà so với những luyện đan đại sư khác quả diễm trong tay của hắn yếu ớt hơn những dược tài ngũ phẩm trong quả diễm của hắn giống như là bò già kéo xe nửa ngày mới có thể luyện hóa ra được dược dịch so sánh với lúc trước lúc này trát phàm luyện đan không chỉ bình thường mà còn phải gọi là kém cỏi hiện tại tất cả luyện đan sư có luyện đan thuật đều mạnh hơn hắn Trên lệch lớn như thế khiến trong lòng của tất cả mọi người thêm nặng nề bọn họ như đang chứng kiến một luyện đan sư thiên tài khó gặp ngàn năm hiếm có đang từ đỉnh phong rơi xuống trần thế luyện đan sư mười vị trí đầu cùng nhìn về phía trác phàm có người tiếc hận có người bất đắc dĩ nhưng hầu hết đều cười âm hiểm đắc ý tử quyệt của tiểu tử này dòng thứ ba đã hiện rõ rồi giữa nụ cười âm hiểm bóng lưng của trác phàm đứng trên đài càng thêm tiêu điều dường như ý thức được trác phàm khác một trời một dực cùng với hai dòng cạnh tranh đan trước chẳng những không có luyện đan thuộc kinh diễm Bản thân cuồng ngạo, thu liễm đi rất nhiều Tiểu nhã có một chút không hiểu Nàng nhìn luyện đăng sư luyện đan Không biết vô tình hay cố ý dò hỏi Không biết tống đại sư lần này bị làm sao vậy? Rất khác lúc trước nha Đó là đương nhiên rồi Cười lạnh, độc thủ dược dương Vừa luyện đan vừa hạ hề nói Luyện đan thuộc của hắn đã tới cực hạn Không bao giờ có thể luyện ra đang tốt hơn mày của tiểu nhã nhíu lại kỳ quái nói nghiêm lão ngài có ý gì mấy cái tên luyện đan sư liếc nhau thoải mái cười lớn ý của lão phù chính là hắn chỉ có thể luyện chế đan dược cấp thấp thôi căn bản không có luyện được linh đan cấp cao thấy tiểu nhã vẫn không hiểu độc thủ dược dương vui vẻ tiếp tục giải thích luyện đan bình thường chia làm văn võ quả đan dược cấp thấp dược tài dễ dàng luyện quá Lấy quả nhỏ nhu quà làm chủ, lửa to ngược lại dễ thiêu quỷ dược tài. Nhưng mà dược tài chế phẩm cấp cao, mà dùng cái vỏ lửa làm chủ, lửa nhỏ không có đủ luyện quá chúng đâu. Thế nhưng cái tên tiểu tử này không đủ tu vi, căn bản không có cách nào mà khống chế quả lớn trong thời gian dài. Cho nên, hắn không có cách nào mà luyện chế linh đang ngũ phẩm trở lên. Độc thủ dược dương, cười lạnh một tiếng nhìn về phía trác phàm. kiều kết nói: "Đây chính là tử huyệt của ngươi có đúng không, tiểu tử?" Không để ý đến hắn, Trác Phàm không có biểu hiện gì, vẫn chuyên tâm vào luyện đan của mình. Thế nhưng, không phải vừa rồi Tống đại sư luyện chế ra ngũ phẩm Long Dương đan sao? Tiểu Nhã giật mình hỏi. Khinh thường lắc đầu, Độc Thủ Dược Dương thản nhiên nói: "Long Dương đan kia là cưỡng ép dược lực nhị phẩm tinh luyện đến ngũ phẩm, không có thể xem là linh đan ngũ phẩm chân chính."